các bạn đang nghe tại đọc truyện audio net con ma lấy đi là chuyện hão huyền và đang nghĩ xem tôi có bị tâm thần hay không nhưng dù sao hai ông đến gặp nhau tại phòng thực nghiệm vẫn là điều đáng quý và có lẽ cũng như tôi họ chẳng có chỗ nào tốt hơn để đến vào thời buổi rối ren này đâu có thể dễ dàng tìm được một c h ố n sạch sẽ có nhiều tiếng lao s a o ở ngoài hành lang một người nói giọng rất vang chúng ta đã nghe bạn một ca sau buổi trưa này không biết bao nhiêu lần nhưng vẫn cảm thấy người thời trước nói Debussy cấu tứ theo trường phái ấn tượng là rất võ đoán tôi vẫn cảm nhận rằng về sắp xếp ý tưởng tác giả vẫn giữ nguyên chuẩn mực và nghiêm cẩn của trường phái cổ điển hoặc trường phái lãng mạn một d ò n g nữ cười nhạt tôi thấy anh rất xính phát ngôn kỳ cục khác đời thì có Khúc nhạc này giành d à n h là phá vỡ truyền thống. Tôi tạm nêu vài ví dụ về khúc thức. DBC đã gỡ bỏ các công thức thông thường, không cho lặp lại cả đoạn và không tái hiện nét chủ đề về tổ hợp câu, cũng không phân đoạn chính đoạn phụ, vận dụng rất nhiều chuỗi giai điệu. Những điều này hoàn toàn xa lạ với trường phái cổ điển. g i ọ n g rất vang kia lập tức chặn lại luôn. đó là về hình thức vẫn là bình mới rượu cũ không thể phủ nhận rằng khi đó DBC định bước ra khỏi trường phái cổ điển nhưng nhiều nhất chỉ có thể nói bản nhạc này là bước quá độ tiên tiến đến trường phái ấn tượng xét từ góc độ thẩm định thì hoàn toàn có thể vận dụng trình tự thưởng thức nhạc giao hưởng để nghe bản nhạc này người phụ nữ vẫn cười nhạt anh đúng là phái cổ điển nghe nhạc mà cũng dùng trình tự. Anh có biết Mozame là ai không? Thì sĩ trường phái ấn tượng rất nổi tiếng, tác giả trường ca mục đồng sau buổi trưa đã được phổ nhạc bằng khúc nhạc này. Anh đã công nhận Mozame là nhà thơ lừng danh thuộc trường phái ấn tượng. Thơ trường phái ấn tượng đã được phổ nhạc, chính Mozame nghe trình diễn xong, ông nói tác phẩm này quá tuyệt. còn hay hơn cả nguyên tác thơ vậy nó chẳng phải là trường phái ấn tượng là gì giọng nam vang rồi bỗng cười sảng sạc phải đ ấ y bám sát từng câu để mà p h ổ nhạc và có thể phản ánh chính xác từng ý thơ nguyên tác thì đâu phải là trường phái ấn tượng hay tượng trưng d ì t nữa nó sẽ là có sao nói vậy nó là cách soạn nhạc của trường phái cổ điển rất chuẩn mực tôi nghe người, người nghe thấy cả hai nói đều không phải là không có lý giáo sư chức và giáo sư mật thì lại cười tộm tiệm lắc đầu một nam và một nữ bước vào phòng người đàn ông tầm vóc cao lớn c h ạ c 45 tuổi có bộ râu quai nón được tỉa xén rất t r â u chuốt người phụ nữ trạc khoảng 30 tuổi có mái tóc dài được uốn rất khéo trông thật chàng nhã ông chức nói hài v ì hễ gặp nhau là đôi co thế ư? nghe nhạc cổ điển đều đáng quan tâm là cảm nhận chứ không phải là vận dụng trí não. nếu nghi ngờ nhiều quá thì lại là trói buộc trí tưởng tượng và cảm thụ của mình. hai người dường như đồng thanh trả lời có phần anh n à y b c trực nói qua lý chúng tôi có cái tật xấu là chẳng ai chịu phục ai. ông m ậ t cũng cười. nếu hai vị không có tật hay đôi co thì chắc đã về ở với nhau từ lâu rồi, khiến đôi nam nữ kia c ả n g ư ợ n g nghịu đỏ c h í n cả mặt. Tôi chưa gặp hai vị này ở trường bao giờ, nên hơi tò mò quan sát. Người phụ nữ có khuôn mặt khá đẹp, rõ ràng đã được giữ gìn chăm sóc kỹ lưỡng, nhất là mái tóc dài khiến tôi phải kinh ngạc. Vì gần đây, dù ở trường hay các hang cùng ngõ hẻm bên ngoài, bất kỳ lúc nào cũng có thể thấy các hồng vệ binh. hoặc bọn ác ôn cầm kéo để cắt tóc các bộ tóc dài và quần áo theo một sao chị ta lại may mắn thoát được và có lẽ bặt đêm đến phòng giải phẫu cũng là một tuyệt chiêu ông mật chỉ vào tôi và nói giới thiệu với hai vị đây là cậu tiêu một sinh viên giỏi hiện đang thực tập ở bệnh viện trực thuộc s ố 1 một cũng là một người hâm mộ nhạc cổ điển ông lại chỉ hai vị vừa đến nói tiếp đây là tiến sĩ Lăng Hoàng Tú, nhân vật hàng đầu của bộ môn chăm sóc y tế bà mẹ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.